Cô ngộ không nghe thấy hai chữ hoàng tuyển thì bất giác giật mình, cao phản xạ hắn nắm chặt lấy tay của người, mặc đạo bào huyết sắc kia, mà trong lòng chợt nổi lên ngổn ngang suy nghĩ. Cái âm thanh này, giọng điệu này, làm hắn nhói lên một cái từ sâu trong tâm khảm. Cô ngộ không bất giác run giọng trong lòng tràn đầy thất thỏm, nghi hoặc hỏi. Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Hoàng tuyển, là ngươi. Bất ngờ người này... Cũng vẫn không nhanh không chậm quay người lại, một tay gạt bỏ cái mũ áo đang trùm kiếm mặt xuống, một gương mặt nam tử trung niên mười phần anh Tuấn đường nét góc cạnh, vả ra khi thế bế ngế thiên hạ. Người này bất ngờ nở nụ cười, Nguyệt phang Tuyền ra mắt Thủy Tôn Đại Nhân. Tôn Ngộ Không lúc này còn không kìm lòng được mà nhảy lên, hai tay... Tất à, hai tên này bất giác ôm chầm lấy nhau, như hai cái lão bằng hữu đã quá lâu ngày không gặp lại. Át hẳn lúc này trong lòng cả hai đều vô cùng tổn thức. Hai người sau giây phút kinh hỉ thì cũng buông nhau ra. Dù gì cũng đã là hai cái đại năng, không thể quá sức mướt để khiến cho người ta cảm thấy là mình lập dị. <cười> Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này mới thở dài một hơi, đẩy ai thắng rồi nói: Quá lâu rồi ta mới tìm được ngài. Thực sự không nghĩ là có ngày trùng phùng này. Tôn Ngộ Không vỗ vai Nguyệt Hoàng Tuyền ân cần nói: Ấy, Hoàng Tuyền, ngươi đừng có mà tỏ ra khách khí như vậy chứ. Ta về người vẫn là hảo huynh đệ, hảo chi kỷ như cũ, tuy ta tấn thăng lên nguyên giới này, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu cơ mà. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe thấy như vậy cũng vô cùng cảm động, và thật Tôn Ngộ Không là một trong số hiếm hoi ít ỏi những người mắn coi là bằng hữu trong vô số tuế Nguyệt mà đã trải qua. Nhưng giờ đây bất ngờ lại có một vắt ngành vô cùng vô tận, chẳng bao giờ có thể xóa nhà trong lòng hắn, hay trong mối quan hệ của hắn với Tôn Ngộ Không. Nguyệt Hoàng Tuyền lại nói, Hoàng Tuyền không dám. Tôn Ngộ Không thì vẫn vô vô tư, tưởng là Nguyệt Hoàng Tuyền đang chiêu đùa hắn, mà ngay lúc này đây Tôn Ngộ Không chẳng hề hay biết bản thân hắn đang có địa vị vô cùng đặc thù, là một tồn tại đối với Nguyệt Hoàng Tuyền thì sẽ là không cách nào với tới. Nhưng Tôn Ngộ Không không hề hay biết, vẫn cười hăng hắc mà nói. Đúng rồi, ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại có mặt ở đây, ta đang vô cùng thắc mắc đây. Nguyệt Hoàng Tuyền liền nói, hơi bẩm đại nhân, Tôn Ngộ Không lập tức cắt ngang đại nhân cái khỉ gì mà đại nhân ta là tôn ngộ không, ta huynh đệ của lão gia hỏa nhà ngươi. nếu ngươi còn đùa như vậy nữa thì đừng trách lão tôn. <cười> Nguyệt Hoàng Tuệ cười khổ, quả thực lán vô cùng và đắc dĩ, bởi vì sâu trong nội tâm hắn biết thân phận và địa vị lúc này của tôn ngộ không, non rượu vội xa xôi cỡ nào, nhưng lại không thể cho tôn ngộ không biết vào thời điểm này. thực sự đối với Nguyệt Hoàng Tuệ lúc này, mười phần tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình, rồi bê nguyên cái vẻ mặt tâm tình của mình dành cho Tôn Ngộ Không năm đó, và thật là phạm thượng và miễn cưỡng nhưng mà tình cảm này, thái độ này mới hoàn toàn là mười phần thật lòng. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền mới nói tiếp, Ngộ Không, hơn hai vạn năm trước ta được sư phụ đạo chuẩn của ngươi tón tới thương khung thế giới. Nghe tới đây Tôn Ngộ Không giật bắn mình, lần nữa cắt lời Nguyệt Hoàng Tuyền. Người nói cái gì? Hai vạn năm. Cái gì mà hai vạn năm, ta tới thương khung thế giới còn chưa được mấy trăm năm, tới thế giới này cũng chưa đẩy hai mươi năm, ta trả hiểu gì cả. Nguyệt Hoàng Tuyên lúc này mới thở dài nói, Ây, hơn hai vạn năm trước, bàn cổ giới đã bị hủy diệt bởi đại năng của nguyên giới. Lúc trước ta kiếp tới có một tích tắc thôi, tao chuẩn tiền bối bất ngờ xuất hiện cùng với sư huynh của hắn là đạo quân. Hai người thi trần thần thông đưa bàn cổ tinh của người cùng mấy người bọn ta chạy thoát tới một vũ trụ khác. Tôi ngộ không thất thần hồi lâu, cương mặt trắng bạch không có chút sinh khí nào, nhưng rồi bất giác giật mình, hắn quay sang nhìn Phạm Hinh. Phạm Hinh như hiểu ra câu chuyện cũng nhẹ nhàng nói, chính là sư tôn đạo chuẩn người đã đưa hết thảy bọn ta đi, như vậy mới tránh được một kiếp. Ngộ không run giọng nói, vậy sao người không nói cho ta biết? ánh mắt của Phạm Hinh hơi buồn rồi đỏ lên, nàng nói, ta chưa có kịp nói với ngươi, ta cũng chỉ vừa mới kịp gặp ngươi cơ mà tôn ngộ không lại quay sang bạch dương tử mà hỏi biết giọng có vẻ gắt lên. con dê kia, sao người cũng không nói gì với ta. bạch dương tử phân trần, bản thân ta cũng không biết chuyện gì mà ban cổ giới bị hủy diệt. người cũng chỉ bảo ta đi đón hai nàng này. đúng là người có chỉ cho ta vị trí vũ trụ cấp thấp của người, nhưng khi ta về tới thương khung thế giới thì đã cảm ứng được ngay khí tức mà người mô tả, cho nên lập tức tìm tới chỗ của phạm hình trước. nhưng lạ là ta lại tới thấy có hai cỗ khí tức. Ở hai nơi cách xa nhau mà lại giống hệt nhau, bất cả tư mệnh là bất cả tư nghị là dung mạo cũng y như hai giọt nước, ta sợ con khỉ nhà ngươi hành hạ, cho nên để cẩn thận ta đã đặt ấn ký lên cả hai, rồi đoán cả hai tới đây, còn những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Ngự hoàng tuyên lúc này mới lên tiếng phần nào giải khai khúc mắc cho Tôn Ngộ Không. ngươi và đám người kia rời đi được chừng mấy trăm năm thì chàng Hạo Kiệt kia mới ập xuống. Bọn ta được đưa tới một thế giới khác mà đạo chuẩn lão nhân ra ngày, gọi là giao giới, rồi hướng dẫn bọn ta đó hảo hảo tu luyện. Từng mười năm trước thì ta nhận được tín hiệu của lão nhân. Mới lên đường đi tìm ngươi theo hướng dẫn, đạo chuẩn còn để cho ngươi một cái truyền tiến phù, ngươi tự mình xem thì sẽ hiểu. Con ngục không giống như chết lặng đi bởi những tin tức này đối với hắn đều mang tính đả kích quá lớn. Hắn vô thức nhận lấy truyền tiến phù từ trên tay Nguyệt Hoàng Tuyền, rồi thôi động nguyên lực lập tức có một giọng nói quen thuộc ấm áp mà thân quen vang lên trong đầu hắn. Ngộ không, sư tôn mất hai vạn năm thôi diễn và không ngừng tìm kiếm các cõi giới mới tìm thấy được ngươi. sư tôn thôi diễn ra sự tỉnh hôm nay, cho nên đệ nguyệt hoàn Tuyên tới ứng cứu cho ngươi. ban cổ giới đã bị cửu thiên điện nhẹ nhõm hủy diệt, sư tôn và sư huynh đạo quân che kịp cứu được bàn cổ tinh của ngươi và một số lượng cường giả của cửu đại thần quốc, bọn ta đã an bài ổn thỏa cho họ. Tất cả hết thảy đều nhất nhất nghe theo ngươi. Bây giờ Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ đưa các ngươi tới chuyển luân tinh. Đây là một thế giới riêng biệt, tuy rằng khắc nghiệt, lại bất quy tắc và vô cùng hung hiểm, nhưng là nơi tốt nhất để các ngươi ẩn náu, nhanh chóng luyện thành tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể. Như vậy thì Lô cửu Thiên mới không thể dò ra khí tức của các ngươi, vì khi ấy nhục thân của các ngươi sẽ hòa vào khí tức chung của vũ trụ. Chúng ta sẽ tìm cách dần đưa các ngươi và những người khác còn sống sót tụ họp lại nhớ lại sư tôn chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể sinh tồn mới có thể báo thù bảo trọng nghe tai đây tôn ngộ không không khỏi nặng trĩu trong lòng ăn bất chiu bất giác để trôi qua hai vạn năm toàn thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cuối cùng thì tôn ngộ không đưa ra một giả thuyết có thể là trong thông đạo thời không loạn lưu ở kỳ điện mà hắn nhảy vào năm đó ở đó hắn đã vô thanh vô tức trải qua hai vạn năm trước khi bị thả xuống phương vũ trụ này Tiếp đến là cả một cái bàn cổ giới bị hủy diệt. vì hắn vô năng mà bị hủy thì cũng thôi, thằng này lại còn là quê hương của hắn. Đau đớn và chua chát thì cũng đã nhiều, nhưng tới mức thế này thì quả thực là quá. Phạm hình nhìn thấy hắn như vậy thì tiến lên, nắm lấy cánh tay lông lá của ngộ không mà an ủi. Ta sẽ cùng người vượt qua tất cả, chúng ta cùng nhau báo thủ, sau đó xây dựng lại bàn cổ giới, rồi cùng nhau đưa ngộ tâm về hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không bất ngờ lúc này lại trở nên mạnh mẽ và kiên định với lạ thường. Biết bao nhiêu tưới nguyệt, hắn không ngừng tung hoành ngang dọc. Thần kinh đâu chỉ là thần kinh bách chiến, đâu chỉ có đôi lần suy sụp hay bùng nổ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, cảm giác mà hắn không thể gọi tên ra được, cũng chưa từng trải qua trước đây. Tôn Ngộ Không chật nở nụ cười, trong mơ hồ thì hắn đã biết đây là cảm giác gì, chính là tình cảm gia đình, gia đình của hắn. Bây giờ hắn không chỉ chiến đấu vì mỗi thiên hạ... Hắn còn phải bảo vệ, nương tử, bảo vệ hai tử của hắn. Hắn mạnh mẽ lên một cách bất thường, cũng là vì trong thâm tâm niệm ý của hắn, nổi lên một cỗ chấp niệm, không phải chỉ là bảo vệ gia đình hắn một đời, mà là an an ổn ổn, yên vui tới thiên thu vĩnh thế. Tôn Ngộ không sau khi điều chỉnh lại tâm tình liền nói, được rồi, Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi nói cho ta biết tình hình hiện tại đi. Nguyệt Hoàng Tuyển lúc này cũng kinh hỷ thở phào một cái, hắn không khỏi quá đối vui mừng, vì thông ngộ không đã lập chức điều chỉnh lại được tâm tình, sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyển nói, Ta và một nhóm cường giả đã thành lập được một cứ địa nhỏ tại Chuyển Luân Tinh, đó là một tinh cầu, nhưng lớn bằng cả một phương vũ trụ. Ở đây có quy tắc riêng, nhưng thiên biến vạn hóa vô cùng quỷ dị, ở đây không có văn minh tu luyện cố định cho nên bọn ta cũng chỉ biết cứ thế mà tu luyện thôi. Nhờ có tài nguyên mà đạo chuẩn để lại cùng với sự kết giao nhất định, cộng thêm thiên tài địa bảo mà bọn ta, sau hai vạn năm thu thập được, cũng đã bồi dưỡng ra được một nhóm cường già. Bây giờ ta sẽ đưa các người tới đó. Đúng rồi, kia nãy đạo chuẩn nói gì? Tôn Ngộ không gật gù rồi nói. ờ sư tôn ta nói chúng ta tới chuyển luân tinh, sau đó gấp rút tu luyện thần thông, là hỗn độn chân thể. đã nhân ra người sẽ dần dần đưa mọi người về tụ họp, sau đó tập thể đi báo thù. Ngự hoàng truyền lúc này mới tạm coi là hoàn thành bước đầu của nhiệm vụ, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó phóng thích ra một cái sợi xích màu vàng mà nói: "Các vị, bây giờ ta sẽ đưa các vị về chuyển luân tinh, tất tất ở đây vô cùng hỗn loạn, các vị siết chặt sợi xích này vào người, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức lại, một khắc nữa chúng ta sẽ tới." Nói rồi Ngự hoàng truyền ngồi khoanh chân xuống trước, một lần nữa đưa lưng về phía đám người. Hắn cũng buộc một đầu sợi xích vào người mình, sau đó hai tay bắt đầu bắt pháp quyết, miệng không ngừng lẩm dầm đọc những chú ngữ tối hiểu, à, tối nghĩa khó hiểu. Chú ngữ vừa dứt thì có một lớp tinh quang màu đỏ sậm khải phát nhanh chóng quây quanh bọn người đang lơ lửng trong thông đạo thời không. Ẩn hiện trong lớp màn chắn này là những ký tự thi thoảng lại lóe lên. thêm một quãng thời gian chừng nửa khắc, bất ngờ quả cầu bao quanh đám người tuôn ngộ không dung lên bẩn bật, sau đó lại là một trận dung lắc dữ dội. Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ kịp hét lớn, bám chặt, còn chưa dứt lời thì cả đám đi bị ném ra khỏi thông đạo thời không, khi vừa ra khỏi thông đạo thời không thì bất chợt có cả trăm ngàn đao phong ở đâu chám tới, cùng với tiếng gió rít kinh người, những đao phong này chen trúc nhau, chém lên quả cầu đang bao quanh bọn hắn. Những ký tự trong suốt liên tục sáng lên, Nguyệt Hoàng Tuyền thầm kêu không ổn sau đó đứng phắt dậy, hắn thi triển ra một loại thần thông, lập tức là một phân thành hai, hai phân thành 4, bốn, bốn hóa ra 8. Nguyệt Hoàng Tuyền phát tay hạ lệnh, lập tức cả bảy tên Nguyệt Hoàng Tuyền cũng tách mình lách ra khỏi vòng cầu bảo vệ, cả bảy tên cùng lập tức đặt tay lên một góc của quả cầu, rồi vận lực ra sức đẩy quả cầu bắn về một bên. Khi là bảy cái phân thân này thoát ra, thoát ra khí tức vô cùng uy mãnh không khác gì so với bản tôn, nhưng vừa chỉ ra ngoài được bốn nhầm nhịp hô hấp thì đã bị ngàn vạn đao phòng cắt ra lóc thịt, nhanh chóng chỉ còn là một bộ xương khô. Nhưng chỉnh chừng ấy thời gian cũng đủ để cho đám phân thân trước khi tử vong, tịp đẩy quả cầu thoát ra bên ngoài rìa của trận địa đao phong. Chỉ còn cách có vài bước chân là họ có thể hoàn toàn thoát ra bên ngoài. Thế quả cầu bảo vệ liên tục bị cắt rách, đã sắp không thể chịu đựng nổi, Tôn Ngộ Không liền sốt ruột thúc giục, khoảng không mau tiếp tục đẩy ra. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa ngại, vừa có chút giận, nếu không phải là Tôn Ngộ Không mà là một người khác thì hắn đã lập tức mắng rồi, người có bản lĩnh thì ra mà đẩy, bố chịu nhưng lúc này Nguyệt Hoàng Tuệ chỉ có thể lo lắng nói: Thần thông này ta chỉ có thể thi triển một lần, Đao Phong này vô cùng kinh khủng, toàn thân ta chạy ra thì cũng chỉ trụ được chưa đầy hai nhịp thở. Tôn Ngộ Không và mọi người lúc này cũng trở nên gấp gáp không kém. Châu Khải Quân liền nói: Các vị để ta thử, ta có còn chưa nói hết thì Nguyệt Hoàng tuyển đã cắt lời, người quá yếu, ở đây bọn có chín cở cũng chỉ chịu được ba nhịp hô hấp là bị lăng trì sạch rồi. Vạn Hinh và Dịch Dương liền nói, "Để bọn ta." Sau đó cả hai nàng lập tức hợp thể, vừa tế ra hộ thuẫn định lao ra ngoài, thì Tôn Ngộ Không đã kịp nắm tay các nàng kéo lại, sau đó dứt khoát nói, "Để ta." Ngay lập tức không ai phản ứng gì thì hắn đã lao vút ra ngoài, trong một sát na toàn thân hắn lóe lên kim sắc quang mang chói lòa, nhanh như thế sét đánh không kịp bưng tay, Tôn Ngộ Không đã tế sẵn ra kim cô bổng từ lúc nào, hắn lệnh một gậy vào màn sáng, đánh nó vang đi thêm mấy trượng đoạn là vút theo đám người bên trong nhìn chân chối cái miệng mở lớn không thể tin vào mắt mình toàn bộ nhục thân của tôn ngộ không hóa thành kim thiết đau phong chém lên người hắn phát ra những tiếng va chạm leng keng nhưng hiển nhiên là không gây ra bất cứ thương tổn nào khi chỉ có ba nhịp hô hấp nhưng nguyệt hoàng tuyền là người kinh ngạc nhất bởi ở chuyển luân tinh này rơi vào giữa trận đau phong này thì chỉ có một kết cục là phải chết tôn ngộ không theo đà cùng đám người rơi xuống mặt đất. Thực ra cũng không phải là đất, mà là một cái thung lũng, cát vàng vô tận. Nơi đây không có mặt trời, chỉ có ánh sáng đỏ trói chang Con ngộ không ngồi dậy thở dốc hắn đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng gương mặt trắng bạch. Người hoàng tuyên lên tò mò hỏi, người làm thế nào có thể làm được như vậy? Con ngộ không vừa thở vừa giải thích, đây là năng lực khi ta tới nguyên giới mới có, khi nãy quả cầu bảo vệ bị chấm rách, ta vô tình cảm giác được có một cỗ nguyên lực đang không ngừng quán trú vào thân thể ta. Ta thử hấp thu thì có nguyên lực này là vô cùng tinh thuần, cùng với đó là mọi năng lực của Thương không Kỳ cũng lập tức hồi phục, vậy nên ta mới có thể phát khởi ra trạng thái kim hóa trong thời gian ngắn. Nguyệt Hoàng Tuyền giật mình nói, Thương không Kỳ có phải là tế khởi sau lưng, sau đó dùng để chiến đấu không? Ông Ngộ Không tò mò, người không biết Thương không Kỳ à? Nguyệt Hoàng Tuyền cười khổ. Ta từ khi tới đây thì chỉ sống ở đây, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp một số tên hoặc là phương thế lực của bọn chúng có đeo thương khung kỳ mà người vừa nói ở sau lưng. Thậm chí là bọn chúng cùng ta còn có chút khúc mắc. Bọn này không phải là thế lực bản thổ, lâu lâu sẽ có một nhóm, vì thời không loạn lưu cáo tới đây. Bọn người này còn có kẻ, hóa kỳ thành khải giác, rồi thành vũ khí cũng có nữa. Theo như ta được biết thì chuẩn lân tinh này là nơi giao điểm giữa các vũ trụ. Nếu vô tình bị thông đạo thời không hút tới đây, thì cũng không có gì lạ cả. quan người gật gồ, Tôn Ngộ Không lại nói, tại bản doanh của người ở đâu, mau dẫn chúng ta tới. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng gấp gáp trả lời, cách đây chỉ chừng hơn năm mươi vạn dặm thôi, chỉ nửa khắc là tới. Nói rồi Nguyệt Hoàng Tuyền lại bao khỏa quanh cả đám người Tôn Ngộ Không, sau đó bay vút lên cao. Năm mươi vạn dặm mà phi hành với tốc độ của Nguyệt Hoàng Tuyền thì quả thực là xe nhẹ đường quen. Sau lâu thì cái góc trời này giống như là hậu hoa viên của hắn. Đúng ra thì lúc hắn xuất hiện từ thông đạo thời không phải ở ngay trên đỉnh đầu địa bàn của hắn, nhưng mà có chút biến động trong thông đạo lại khiến hắn phải hạ cánh ở khoảng cách này. Vừa bay chưa được mấy phút thì mặt Hoàng Truyền bất ngờ quát lên một tiếng, "Không ổn rồi." Sau đó hắn nổ bắn ra tinh quang khắp người, tăng gấp 3 lần tốc độ mặc cho thân thể trở hỗn hển. Tô Ngộ Không cũng chỉ vừa kịp hỏi được mấy câu, "Có chuyện gì? Có chuyện gì?" Thì ngay lập tức trước mặt họ là một tòa thành trì, tuy không quá lớn nhưng lại có phần uy nghi tinh xảo. thấp thoáng, tôn ngộ không còn nhìn thấy tràng cảnh đang công thành, làm hắn giật bắn mình. hồi hồi nhớ lại cảnh năm đó hắn cùng với tê chiếu sát cánh, khi còn ở cửu đại thần quốc, cũng là công thành, rồi bảo vệ thành các kiểu con đà điểu. nhưng làm cho tôn ngộ không há hốc mồm, hai con ngươi chừng lớn, đó là đám địch nhân đang vây thành kia, lại đeo theo thương cung kỉ ở phía sau, tuy chỉ có hơn ngàn tên, nhìn qua chỉ có ngũ rồi lục kỳ cảnh nhưng lại đang đánh cho mấy vạn binh sĩ thủ thành không ngừng lui lại, tử thương vô số. Nguyệt Hoàng Tuyền thấy thế thì vô cùng bực bội quát, cái lũ khốn kiếp này lại dám tới công thành đoạt bảo một lần nữa. Các ngươi vào thành trước đi, để ta cho bọn chúng một bài học. Nói rồi Nguyệt Hoàng Tuyền định thả đám người tôn ngộ không vào trong thành, nhưng vừa an bài cho ngộ tâm, châu Khải quân và bạch chương tử xong, thì tôn ngộ không, dịch dương và phạm hình nhất tề xông ra. Khiến Nguyệt Hoàng Tuyền không thể làm khác được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý. Nguyệt Hoàng Tuyền lơ lửng trên không quát lớn, kỳ thần tông các ngươi thật không biết sống chết, lại dám tới đoạt bảo một lần nữa, hôm nay bạo quân ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Bất ngờ có một tên đại hán, côi ngô, dâu hùm, hàm ém, cười bay sang, cười sang sảng bay vút lên không đối mặt với Nguyệt Hoàng Tuyền, sau lưng tên này có chín lá cờ, hai vàng bảy lam. Theo như Tôn Ngộ Không vừa nói qua với hắn thì tên này là Kiểu Kỳ, Cánh, kiểu Kỳ Cảnh, tầng thứ cường giả có địa vị ngang hàng với tiểu văn chí tôn ở bàn cổ giới của bọn hắn. Tên Kiểu Kỳ Cảnh này, quát lớn. Hôm nay bản trưởng lão đích thân ra tay thì đám sâu kiến các ngươi chỉ có một con đường chết, tôn hồn thì giao thần thiết ra đây. Bản trưởng lão đại nhân, ắt có đại lượng, sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thây. Huyệt Hoàng Tuyền nghe những lời kinh tẩm này thì cũng không nhịn được mà thầm chử trong lòng hai chữ vô sỉ. Sau đó hắn tế khởi ra một cây trường kiếm có ánh sáng màu vàng cam nhưng lại quỷ dị u ám, linh vân phiêu động vẩn quanh, phát ra khí tức mười phần cổ quái. Từ sau khi đến được thế giới này cùng với Tu Vi Thăng Tiến tình Nguyệt Hoàng Tuyền cũng luyện chế lại vũ khí của mình thành cây trường kiếm này để hắn đặt tên là U Hoàng Kiếm. Từ đó thanh trường kiếm này trở thành bản mệnh pháp bảo quán. Cũng như chủ nhân, thanh kiếm này toát ra khí thế quân vương bảng bạc vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Tên tiểu kỳ cảnh kia cảm giác được sức mạnh của Nguyệt Hoàng Tuyền, cùng với U Hoàng Kiếm thì cũng hơi ngưng trọng trong một tích tắc, nhưng rồi cũng tự tin trả lại, bởi viễn thấy khí tức của Nguyệt Hoàng Tuyền này toát ra, miễn cưỡng cũng chỉ có thể so với bất kỳ cảnh đỉnh phong, cộng thêm thanh kiếm kia thì cũng chỉ là đạt tới nửa bước tiểu kỳ cảnh là cùng. Một tên tiểu kỳ cảnh uy tín lâu năm, cũng bị hút tới thế giới này gần ba vạn năm như hắn thì làm gì có chuyện không thắng được. Ai tên này cũng không nhiều lời lập tức lo vào so chiêu với nhau. Nguyệt Hoàng Tuyền quả thực yếu hơn, cho nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, tuy rằng có chút chật vật nhưng vẫn có thể xem là chống đỡ được. Thế bên dưới Tung Hộ Không cùng với Phạm Hinh và Dịch Dương cũng ngay lập tức tham gia vào vòng chiến, vừa rồi khi chạy trốn khỏi Lôi Trường Vinh truy sát đã bị thương nặng, nhưng nhờ vào đan dược của Nguyệt Hoàng Tuyền đưa cho, cùng với không biết vì sao khi họ hấp thu tinh khí của thế giới này, lập tức là cấp tốc hồi phục tới 7, 8 phần tuy rằng chưa có hoàn toàn hồi phục nhưng cũng dư sức để giúp Nguyệt Hoàng tuần một tay. Hoa Thần Dịch Dương không hiểu sao tu vi đại giảm, chỉ còn có kiểu kỳ cảnh sơ kỳ, mà chiến lực chân chính thì chỉ ngang tầm bắt cải cảnh. Vốn dĩ là tôn ngộ không đã thấy thắc mắc từ khi còn ở thế giới kia, khi đánh nhau với phân thân của Lôi Trường Binh thì rõ ràng là không bằng, tới mức hai người phải hợp thể mới miễn cưỡng chiến thắng phân thân Lôi Trường Binh. Còn bản thân khi gặp bản tôn thì hoàn toàn không đỡ nổi một ngón tùy tiện điểm tới, thế nhưng hắn chưa có dịp để thắc mắc với nàng. nhưng trong một cái thế trận toàn là ngũ kỳ cảnh, lục kỳ cảnh là chủ yếu, thì dịch dương cùng với tu vi kiểu kỳ cảnh, tức chiến đấu của bát kỳ cảnh hoàn toàn có thể nói như sói lạc bầy kiều. một đường đi tới phạm hình tuy chỉ là thất kỳ cảnh, nhưng ra sân cũng không cám phần chói mắt. nàng triệu hồi ra vô cùng vô tận những đầu tử đằng gai góc quấn lấy sau đó xé xác từng tên. Tuy là mất khá nhiều thời gian mới diệt sát được một địch nhân, nhưng lại gây ra sát thương và ảnh hưởng trên diện rộng, một mình nàng cũng có thể tạo ra cả một bảng hỗn loạn. Có sự trợ giúp của ba người này, tương lính thủ thành giảm bớt đi một cỗ áp lực không nhỏ, còn họ đã có cơ hội thở dốc. quân Ngộ Không lúc này gần như là một chiến thần điên cuồng giết đến đỏ cả mắt. Giờ này hắn đã là tứ kỳ cảnh, tuy ba cây thương khung kỳ sau lưng của hắn chỉ là hai vàng, một lam nhưng thần thương ti tổ kỳ lúc này mới là vốn liếng để hắn tung hoành. tôn ngộ không mặc khải giáp do mặt kề của thần thương ti thổ kỳ hóa thành, hai tay không ngừng vung vẩy kim cô bổng cộng thêm với tôn ngộ không dùng thương khung cửu kỳ quyết hóa ra hư ảnh của chín cây thương khung kỳ phía sau lưng khiến cho hắn nhìn càng thêm uy vũ và bá đạo. tám địch nhân nhìn thấy mà đã có cảm giác run sợ, bất giác muốn quỳ xuống xin hàng, quan ý chi đâu mà đánh. lúc này tôn ngộ không cũng quá sức để đánh chết lục kỳ cảnh, tuy hơi tốn công một chút nhưng không quá mười gậy là xong. tên tiểu kỳ cảnh đang đánh nhau với nguyệt hoàng tuế ở trên khung trung bất giác nhìn xuống tràng cảnh hỗn loạn bên dưới, tuy rằng là hắn đang chiếm thượng phong nhưng có ba tên sát tinh đang không ngừng tàn sát người của hắn, cứ như thế này thì chẳng mấy chốc hắn đã không còn một binh một tốt. hắn cũng ẩn ước cảm nhận được trong ba người ngày có một tiểu kỳ cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng nếu liên thủ với Nguyệt Hoàng Tuyền thì kết cục rất khó mà nói trước. Lập tức, là tên này bắn lên mấy cái truyền tiên phủ sau đó lập tức hét to, vang động cả đại địa. Mấy lão gia hỏa các ngươi, còn không lập tức tới đây. thì vừa quát xong thì ánh sáng của truyền tiên phù chưa kịp tản đi, bất ngờ đã có hai đạo lưu quang ở đâu rít chó mà lao tới. Hai đạo lưu quang này dừng lại bên cạnh tên cửu kỳ cảnh kia, tiên quang tản đi, hiện ra thân hình của một lão già Và một lão hầu, hai người này chừng khoảng ngoài sáu mươi tuổi, cả hai mặc đạo bào màu trắng, mười phần tiên phong đạo cốt, da giả hồng hào, khí chất cao cao tại thượng, khiến người ta nhìn vào không khỏi phát sinh một cỗ sùng kính từ trong nội tâm. Lão hầu mở miệng, ta tưởng người nếu gọi bọn ta giúp thì sẽ là con rùa đen chứ. Tôn đại hái kiều kỳ cảnh kia cũng không có tỏ ra có biểu tình gì, chỉ nói, nếu không đem được thần thiết về thì hai lão gia hỏa các người cũng không tránh khỏi trừng phạt nhanh giải quyết chút ta. Sau đó ta sẽ mời hai ngươi một bữa. 500 tên hài tử còn sống nguyên có được chưa? Tên lão già và lão hầu nhìn nhau, ai mắt sáng choang rồi cùng cười lên đắc chí. Ảo, chúng ta nhận lời mời của ngươi. Sau đó lão già lại nói, ta giải quyết tên này, ba giải quyết hai con bé kia. Nói rồi lão già lập tức xông về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Cũng không thấy hai tên này tế ra thô khung kỳ, nhưng sức chiến đấu thì chỉ ngang bằng tên cửu kỳ cảnh kia và hơn chứ không kém. Hai tên này cùng lao vào đánh khiến Nguyệt Hoàng Tuần áp lực đại tăng, vốn đã có chút rơi xuống hạ phong thì hiện nay thực sự là chặt vật chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Ở phía dưới chiến cục đã có vẻ nghiêng lại về phía đám binh sĩ thủ thành, quân người của Kỳ Thần Tông đã chỉ còn lại chừng phân nửa. Tịch Dương vừa rồi nhìn lên thấy Nguyệt Hoàng Tuần không ổn, vừa mới truyền âm gọi Phạm Hành tới, còn chưa kịp hợp thể đã bị lão hầu kia lao tới. Tiếng nàng vang ra xa, đụng vỡ cả một mảng tương thành khổng lồ. May mà Dịch Dương kịp thời tế khỏi ra hộ thuẫn, cho nên chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn là khí huyết xối trào. Tận hình chớp cơ hội lao tới, hai người liền hóa thành thanh y nữ tử, lập tức quay lại quấn lên lão hầu mà chiến. Tuy là một già một trẻ nhưng chung quy vẫn là nữ nhân. Cho nên không ai chịu nhường ai, bản sắc chung thì vẫn là phải khẩu quyền xong chiến. Thanh y nữ tử quét bay lão Hầu về phía sau, nhìn xuống tà áo vừa bị xé rách, chỉ mặt mà mắng. Lão khọm già, đã gần này tuổi đầu rồi, sao không ở nhà cho tôn tử nó phụng dưỡng, còn tới đây làm gì để cho ta đánh, hay là còn không quên được thân phận nô bộc ngày nào mà không bị hành hạ thì không chịu nổi. Lão hồ kia hằng ngày cao cao tại thượng lại đã là lão yêu quá nhiều tuổi, vì mắng chửi như thế thì giận sôi máu, tức không chịu được, mụ ta cũng chỉ về phía thanh nghi nữ tử mà quát lên. Còn tiện nhân nhà ngươi lại dám nhục mạ bản hộ pháp, ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu, để ngươi cả vạn năm bị nam nhân nó cưỡi. Thanh yêu nữ tử kia cười khinh bỉ, ngươi dám bán thì ta dám hưởng thụ. Bản thân của tôn hộ không nghe được câu này cũng há hốc mồm tí nữa thì ngã sấp mặt, hai mắt trừng lớn, hắn không thể tin đây là lời mà Phạm Hinh hiền lành ủy mị của hắn, hay là hoa thần dịch dương ngời ngời khí chất, cao cao tại thượng có thể phọt cho đằng mồm được. Con ngộ không nhìn hai người này chiến đấu thì cũng không quá lo lắng bởi vì cũng ngang sức ngang tài, tạm thời không có gì đáng phải lo. Người đáng lo nhất lúc này là Nguyệt Hoàng Tuyền. Con ngộ không vừa nhìn lên thì thấy Nguyệt Hoàng Tuyền bị đập cho rơi xuống. Nguyệt Hoàng Tuyền chật vật đứng dậy, bụi tung mù mịt, miệng hắn phun ra một ngụm tiếng huyết, quan sắc mặt thì tái nhật. Hai tên cường giả kia đứng trên không cười hát hả. Há. Con ngộ không liền lao tới, đỡ lưu Nguyệt Hoàng Tuyền khỏi ngã ra. Nhưng bất ngờ có một đạo tinh quang cũng ở đầu lao tới đụng bay cả tôn ngộ không, và Nguyệt Hoàng Tuyền dán lên vách của tường thành. Tôn ngộ không liên tục phun máu, lục phủ ngũ tạng, nhộn nhạo, khí huyết sôi trào. may mà trong sát na, hắn tự hành khởi chặn thái kim hóa. Nếu không thì nát người là cái chắc. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa mất mắt ra thì thấy có một tên nam tử chừng hai mươi tuổi, nhìn có mấy phần giống lão già kia. Tên này tuy đã trưởng thành, nhưng lại mặc một cái yếm đào và một cái quần ngắn màu xanh, giống như đám hài đồng ba bốn tuổi hai mặt, trên đầu còn để mấy cái trỏng tóc như đám mục đồng chăn trâu. Bất giác tên này cười lên ngu ngê, nhưng vô cùng quỷ dị. Hắn cầm tay hai người tôn ngộ không, và Nguyệt Hoàng Tuyền rồi kéo ra khỏi tường thành, lại quay năm sáu vòng, xong ném mạnh họ xuống đất, rồi liên tục vỗ tay mà cười đẩy man dại. Nó liên tục hô, hảo hảo, trời vui quá! Cha mẹ ơi! Ta chơi vui quá rồi Ở trên khung trung Lão giả kia vút dâu Nhìn tên nam tử quỷ dị này Rồi mỉm cười hiền tư mà nói Kiểu quy, hào hào đây chơi Ta đi giúp nương của ngươi Sau đó lão giả này lao vút về phía thanh y nữ tử Đang hỗn chiến cùng với lão hầu và tham gia vào vòng chiến Thì lão giả đã tạo giá lực không nhỏ Cho thanh y nữ tử họ thuẫn liên tục bị hai lão gia hỏa này đánh vỡ Thậm chí là bách điểu triều hoàng Cũng đang dần mất đi tác dụng Đây sự liên thủ của hai lão giả này. Tôn Ngộ Không và Nguyệt Hoàng tuyền bên này thì đang bị hành hạ đến giờ sống giờ chết mà không có cách nào phản kháng được. Bên trên nam tử biến thái này liên tục quăng ném đấm đá bọn họ như trẻ con chơi đùa với mấy con vật nhỏ. Cùng lúc Tôn Ngộ Không, Nguyệt Hoàng tuyền và Thanh Y nữ tử lâm vào tuyệt cảnh, lão giả ra hiệu kết thúc ở đây thôi. Lão hầu liền quay sang nói với thanh niên kia, "Tiểu Quy à, chơi đủ rồi, bắt đầu hai con dế rồi mau mang về." Nên sẽ làm thịt cho người ăn thỏa thích. Tên kia cười lên vô cùng thích thú, nhưng làm sao người ta lại cảm thấy cực kỳ man dọa. Ở bên này, vợ chồng lão giả đang cùng lúc đánh xong quyền về phía thành y nữ tử, thì bên kia tên nam tử mặt yếm, cũng dùng hai tay bóp mạnh lên đầu tôn ngộ không và nguyệt hoàng tuyển. Một lần nữa, cả đám lại lâm vào tuyệt cảnh, tưởng là phải chết mười mươi, thì bỗng dưng có một âm thanh ù ù như tiếng tù và nổi lên rồi bỗng có tiếng gió rít ầm vang trong không gian, cùng với đó là một tiếng quát động trời hỗn thiết côn. bất ngờ bùng một tiếng vang lên, tôn ngộ không nhìn thấy một đầu gậy dài đen nhánh, có hoa văn tình mỹ vụt tới, đập tan cái đầu của tên nam tử mặc yếm kia tan thành mưa máu. tiếp nữa là một giọng nói vô cùng uy vũ bá khí vang lên: "dám phương hại huynh đệ của ta, đáng chết!" OK, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại một cái phần đọc truyện này đây anh em nhé thế nhưng mà có mấy cái này mà anh em comment hỏi tôi thì nó thật là tôi giải thích ở đây thì nó cũng không tiện nhưng mà tôi không giải thích ở đây mà giải thích từng bạn thì tôi mệt mỏi lắm thế nên là tôi nói luôn đấy là cái cái bộ hắc ám tây du này tôi chưa tiếp xúc nhiều lắm đâu tôi cũng mới chỉ là tôi không phải là tôi nghe mà tôi đọc cái bản gọi là bản con Vết thôi tại vì bản gì cũng tuấn là mất cũ rồi nếu có mà đọc nếu đọc cái bản con vớt thì nói chung là nếu mà đánh giá nha đánh giá ở trong dạng tu tiên thì tôn ngộ không nó không nằm được trong top 10 đâu. À, cái hắc ám tây du không thể vào được trong top 10 những chuyện tu tiên. Nhưng mà sở dĩ cái bộ truyện này nó thú vị đấy là nó viết về à, thầy trò đường tăng và chúng ta cũng đã biết đây nó là tuổi thơ của biết bao nhiêu người rồi. Nên là nó có những cái gọi là đam mê nhất định, đặc biệt là những cái chuyện mà nó viết về hồng hoang đấy các bạn. Nhưng cái chuyện viết về truyền thuyết Hồng Hoang rất là bánh cuốn, chứ còn tôi nói thật các bạn có thể xem tất cả các loại bảng xếp hạng bên Trung Quốc thì thậm chí là cái bộ hoặc ám Tây Du này không lọt nổi tốt 50 chứ đừng nói tốt 10. Thế là nếu mà xét về Tu Tiên nha, nhưng bộ này tôi tôi đánh giá nó không phải là bộ thần Tu Tiên mà nó là dạng Tu Tiên mà kết hợp với thần thoại Hồng Hoang cho nên nó có sức lối cuốn riêng. cái còn à, nếu mà bảo là tôi Ngộ Không là chuyện chuyên Việt thì lại không phải bởi vì tuyên không xuyên việt nó là phải xuyên không xuyên việt nhân vật chính từ đầu còn tôn ngộ không thì nó đã có gốc gác của nó rồi thì nó không đúng và nếu nói là tôn cũng không là chuyện sắc hiệp thì lại càng không phải tại đến thời điểm này tôn ngộ không nó đã gạch nói gì đâu con của nó cũng là sinh ra trong sinh sản vô tính cho nên là mấy ông nếu mà nói tôn không là tu tiên thì không đúng tu tiên mà có những cái dạng tu tiên thuần nha không là lây nhiễm với sắc hiệp mà cũng không lây nhiễm với xuyên việt thì nó có những cái bộ như là thần mộ này à, Tàn Long này, Cảm Nhân Tu Tiên này. Đấy, thế còn đã đá lẫn với Sắc Hiệp hoặc là Xuyên Việt thì có cái bộ gì nhỉ? Bộ gì mà tôi bị đánh bản quyền ấy? Cái bộ, bộ đéo ta? Tự nhiên này lại quên này, cái bộ, bộ gì mà có thằng Tiêu Viêm ấy? Đấy thì nói chung là mấy cái bộ đấy cũng có những bộ tôi đọc cũng có, tôi không đọc thì các bạn có tìm trên mạng, Tu Tiên thì đầy. Nhưng mà theo tôi, những bộ chuyện nào mà kết hợp hài hòa giữa mấy cái chuyện đấy đều là chuyện hay cả ví dụ như là thần khống thiên hạ này nó kết hợp vừa tu tiên này vừa xuyên việt lại vừa đá tý sắc này thực ra thì cái cái thằng thần khống thiên hạ thì tôi đánh giá nó là bộ truyện hay nhất kết hợp từ trước đến nay ở nhiều lĩnh vực nó vừa có cái tự tu tiên mà nhân vật nó không quá bá nhưng mà nó lại cũng không quá gọi là láo mà nó nó lại không phải là nhân vật nó quá lạnh lùng đối với phái nữ như ở trong tiêu viêm ở trong mỹ đình quên mẹ tên này, mình lại mất trí nhớ mẹ rồi. yêu viên này nó đối xử hơi bất công với một số nhân vật nữ, nữ chính đi. Tại vì lấy có mấy người, nhưng mà có những người người ta bỏ ra cả nửa đời người người ta giúp mình. Nhưng cuối cùng không cưới thì nó là một cái sự bất công. Y như trong thần khống thiên hạ thì mẹ nó cưới tất. Còn con nào mà cứ le ve lại gần nó là nó cưới thôi. Tội gì, chế độ đa thê mà không cưới phí. Đúng không? Còn như tôi cũng không mà đến thời điểm này vẫn chưa cưới vợ thì là Còn có cái ảnh hưởng bởi vì cái tâm lý tu hành Của sư phụ truyền dạy Nhưng mà nếu mà tôi không mà mẹ ra tay tôi Đạo diễn là mẹ tôi không phải xứng đáng có 8 vợ Chứ một vợ thì chưa đủ Tại tôi không nó bá mà Bá vãi đái luôn Không có vợ sao được Tôi không thì mặc dù là xếp không được Làm trong tốt đầu của tứ đại thần hầu Nhưng mà cái cái vấn đề nó không nằm Ở vấn đề sức mạnh cũng giống như mình nói ấy, Cái bộ truyện Hắc Ám Tây Du là nó không phải là Xếp hạng cao về vấn đề tu tiên mà quan trọng là mình thích thì tự nhiên là mình cuốn thôi chứ cần gì nó phải xếp hạng cao đúng không? Giống như là các bạn đọc nhất niệm vĩnh hằng chẳng hạn đi. Cái chuyện nhất niệm vĩnh hằng cốt truyện nó thực ra không có gì, Thì có cái là tác giả nó viết cái thằng nhân tật nó quá dị đi, nó quá hài hước đi. Ông nào mà đọc nhất niệm vĩnh hằng mà không vài lần phun cơm thì tôi cứ bé lại. Mẹ ăn đọc nhất niệm vĩnh hằng nửa đêm bật dậy cười như thằng điên vậy. Ông bắt đầu là là là đang ăn cơm mà bật ra lên nghe thì coi như phun hết cơm vào mặt vợ đọc nhân điện hoàng nó ngày xưa tôi con em gái tôi nó đọc nhân điện hoàng nó nghiện dã man luôn nhưng mà hồi đấy tôi lại không biết là nhân liệu vĩ có phần hai đâu nha bây giờ mới biết nhưng mà bản dịch nó đang lỗi nên bây giờ tôi chưa thể chưa thể giới thiệu với anh em được mai kia mà có người nào dịch cho nó ổn thả tôi nghĩ là chỉ thời gian nữa thôi thằng em tôi nó nhận dịch nhưng mà nó cũng đang bận việc cũng giống như tôi vậy chưa thể, thể làm được đấy thì anh em đừng hỏi tôi về mấy cái thể loại nữa cứ chuyện nào mà các bạn thích thì chuyện đấy nó hay thôi còn không thể nói được là thể loại tu tiên nó hay hay là xuyên việt nó hay hay là xác hiệp nó hay được. Ông nào mà thích xác hiệp ấy, thì ông nghe xác hiệp. Thậm chí ông thích nữa thì ông nghe mẹ luôn chuyện sách đi. Bây giờ, tôi có một thằng em nó khó tính dã man luôn nghe chuyện. Tức là không phải là ông nó, kiểu nó nghe quá nhiều chuyện rồi ấy. Tu tiên nó nghe rồi, xuyên việt nó nghe rồi. Mà nó cứ yêu cầu là chuyện nào. Tu tiên là phải có đá tí xác hiệp nó mới nghe còn không thôi. Đấy, thế cơ. Khó lắm. Đấy. Thôi tạm biệt anh em nhé. Tôi up luôn đây. Bye bye.